Vì việc Phùng Dịch Phong không biết Đến sự tồn tại của logo này Mắt nhìn chầm chầm Phùng Dịch Phong cũng sững sờ Làm sao có thể là Lan Si chứ Hai mắt của anh ta nheo lại Cái cảm giác có gì đó không ổn Phùng Dịch Phong cầm hộp xem kỹ Sau khi chạm vào anh ta mới nói Đây hẳn là logo của cửa hàng Hình như còn rơi mất một phần nữa Khó trách anh cảm thấy kỳ lạ hoa xà vị trí không đúng Sau đó anh nắm tay của cô lên Và nhẹ nhàng nói Hình như đã bị làm hư rồi Em không nghĩ đến trường hợp này sao Giống như là lâm khiết Rõ ràng là có những vết xước nhẹ Vết keo và vết hàn đan sen Em sờ thấy không bằng phẳng Nhưng chất lượng và chất liệu của hộp rất tốt Nên dù lồi hay lõm Hầu như không ảnh hưởng gì đến bề mặt và diện mạo Tuy rằng không để ý cái logo là gì Nhưng Phùng Dịch Phong vẫn cảm thấy Cái logo có chút kỳ quái Giang Hiểu Nhi cũng không ngốc Nhưng tâm trạng vẫn chưa hòa hoãn lại Trong mắt đỏ hoe, động nước Cầm chiếc nhẫn lên, Phùng Dịch Phong đeo thử vào tay của cô. Kích thước là tay em, được thiết kế từ những chuyên gia hàng đầu. Anh không thích kiểu dáng này, nếu như em muốn thì cứ đeo trước đi. Cầm điện thoại lên xem, Phùng Dịch Phong bất lực thở dài. Chẳng trách, người thiết kế tên là Lâm Tâm. Phùng Dịch Phong cho cô xem hình ảnh và thông tin cửa hàng trong email. Em đừng nghi ngờ, trong tâm trí của anh không thích người phụ nữ nào khác, nhưng cũng không có lừa dối phụ nữ không trêu chọc anh anh sẽ không chủ động trêu chọc hướng hồ chi là phụ nữ phùng dịch phong nhẹ nhàng gạt nước mắt trên má cô ngoài trừ em ra anh chưa từng đụng vào người phụ nữ nào khác anh làm chuyện này đương nhiên mong em vui vẻ một chút khi em vui vẻ cũng sẽ để ý đến anh hơn không phải sau anh vuốt ve chiếc nhẫn nhìn đến chiếc hộp bị lợi dụng giang hiểu nhi không ngốc vừa rồi chỉ có dung lâm khiết trong phòng quả thật là không có mập mờ Tất cả chỉ là ảo ảnh do người phụ nữ đó tạo ra sao? Vậy nước hoa và son môi? Nghĩ xong, rằng hiểu gì cũng cảm thấy được mình đang đổ oan cho anh. Hơn nữa, hôm đó cô yêu cầu anh về nhà, anh không ngốc đến mức ở cùng với người phụ nữ khác mà không kiểm tra trước khi về, hẳn là đêm đó không chạm qua nữ nhân. Tâm của người này thật sâu, thật đáng sợ. Phùng Dịch Phong cũng nghĩ đến điều này, thất vọng trong lòng như tàng băng vỡ. Ràng hiểu gì đột nhiên dùng mình một cái Mắt nhìn về phía gò má của anh khoe môi rốt của cũng buông lòng Có đau không? Bởi vì khóc, giọng nói của cô ấy vẫn còn hơi khàn Rất nhẹ nhàng Nghe đặc biệt ấm lòng Từ trước đến nay, chưa ai dám đánh anh Anh chọc chán của cô Phùng Dịch Phong cười mê muội Ai bảo em là bảo bối của anh chứ bất quá, thói quen này không tốt lắm Vẫn là quân tử độc khẩu không đồng thủ Đồng thù cũng không được đánh vào mặt thêm vào gia quy nếu để cấp dưới nhìn thấy anh bị phụ nữ đánh thì còn mặt mũi sao dưới đất lạnh lắm đứng dậy đi phùng dịch phong đỡ cô đứng dậy đừng khóc nữa nước mắt phụ nữ quý giá sau này đừng lãng phí như thế khóc nhiều đến mức khó chịu phùng dịch phong ôm chặt cô hôn tóc cô anh và lâm khiết đã hoàn toàn trong sạch từ nay về sau anh sẽ không dây dưa với cô ấy nữa nếu như thật sự không thể tránh khỏi liên lạc đừng giận bất kể quan hệ trước đây là gì cũng không có liên quan, nếu như em nhìn thấy hay nghe thấy thì đừng có tin, anh không muốn Dung Lâm Khiết, bất kể là ai anh đều không muốn, anh chỉ muốn Giang Hiểu Nghi, chỉ cần em thôi. Anh thật sự cho rằng hôm nay cô đến là vì xin lỗi và cảm ơn anh. Lúc này Vùng Dịch Phong vẫn có chút không thể chấp nhận, trong trí nhớ của anh, người này ngây thơ và tốt bụng đã bị bắt nạt đến khóc, có thể làm ra những chuyện này sao? Nếu như hôm nay Giang Hiểu Nhi vội vàng chạy đi, nếu như anh không giữ cô lại, nếu như cô thật sự cho rằng anh làm chuyện này với tính khí của cô, không biết sẽ như thế nào hoặc không có ngày mai. Nhìn thùng rác một lần nữa, trong lòng của vùng dịch phong lạnh lẽo, cô cho rằng cô yêu anh. Những giây phút quá khứ là thượng phương bào kiếm, tùy ý sử dụng và quấy dày cuộc sống của anh sao? Từ lúc nào cô lại thâm độc? còn có những thủ đoạn này chứ? nếu như giang hiểu nhi tính tình trầm ồn không nổi giận với anh một đao chém xuống anh thật không biết anh sẽ chết theo cách nào phùng dịch phong bất giác tăng thêm sức mạnh giang hiểu nhi thồn thức cũng thật may anh quan tâm cô lựa chọn cô may là tất cả những chuyện này đều không phải là ý của anh tất cả đều là trò đùa của người khác giang hiểu nhi cũng mạnh mẽ duỗi tay ôm eo anh chồng à thật ra em rất sợ mất anh em chưa bao giờ sợ như vậy Em đã quen với anh, quen với việc anh ôm em Em thích có anh cả đời Có anh, em mới dám lớn tiếng Và dám đấu tranh Nếu không, hôm nay em phải bị đổ tội Nếu em có thể chứng minh sự vô tội của mình Những người khác có thể sẽ không cho em cơ hội Lần này em ủy khuất ủy khuất một cách hạnh phúc Chỉ cần có chồng an ủi Dù là sau lưng, em cũng cảm thấy Có thể gánh chịu mọi thứ Sẽ sống sót sau tất cả Giàng Hiểu Di ngần đầu nhìn anh, tràn đầy dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng kiên định. Phùng Dịch Phong, em chỉ muốn anh, đời này em chỉ là người phụ nữ của anh, anh nguyện ý sai khiến. Tiền đề là anh phải yêu em, không thể có lỗi với em. Cho dù trong lòng cô tin rằng anh là người duy nhất trên đời này, nhưng nếu như anh làm điều gì có lỗi với cô, cô thà chết một mình, còn hơn chia sẻ với người khác. Phùng Dịch Phong cúi đầu hôn cô thật sâu, chạm chán cô, gạt giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mắt, trầm giọng nói. Một Giang Hiểu Nhi, hơn ba ngàn mỹ nữ, đời này đủ rồi. Hai mắt đan xen vào nhau, Giang Hiểu Nhi rốt cuộc cũng mang theo ý cười. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến, Phùng Dịch Phong nhìn về phía cửa. Chắc là giao đồ ăn đó, anh sẽ lấy. Phùng Dịch Phong xoay người lại, Giang Hiểu Nhi cũng lau mặt, khóe mắt quét qua thùng rác, lại ngưng trọng sao anh lại làm như vậy tỏ ra nỗ lực không cam lòng quá mạo hiểm sau khi nghĩ lại giang hiểu nhi hiểu ra thật sự không quan trọng quan trọng là sự nghi ngờ ghẻ lạnh nghi ngờ và giãn nứt giữa cô và phùng dịch phong hoặc là cô không quan tâm phùng dịch phong nghĩ gì chỉ là giữa họ bất đồng hiểu lầm hay cô chết tâm những suy nghĩ khiến cho giang hiểu nhi cảm thấy tâm tình của mình giống như là đang ở trong ván cờ bị người khác thao túng điều khiển Cho thấy sợ hãi, Phùng Dịch Phong nên đánh chú ý lên người cô sau. Hít sâu một hơi, Giang Hiểu Di cảm thấy mình chưa đủ lý trí. Nếu tình ý sẽ không xảy ra cãi nhau, còn bị thư ký thấy được. Nếu chẳng may là nhân viên khác thấy, chắc chắn sẽ bị lan truyền. Đang nghĩ cái gì vậy? Đói bụng không? Kêu hài tiếng nhưng không có phản ứng, anh ôm cô rồi nói. Rửa tay rồi ăn cơm. Vòi nước không bị hỏng sau Giọng nói của giang hiểu nhi bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn không biết nghĩ gì đúng vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng dùng đỡ thôi sau đó giang hiểu nhi nhìn thấy một cái chậu trên bồn rửa mặt mỉm cười rồi rửa tay sau đó lau mặt may mà hôm nay dậy muộn không dùng mascara nếu không bây giờ sẽ rất xấu xí giật giật khóe miệng trước gương rồi rồi đôi mắt vẫn còn đỏ giang hiểu nhi chạy ra ngoài trên bàn phùng dịch phong đã dọn sẵn đồ ăn cầm lấy đũa cho cô an ủi em ăn nhiều một chút biểu hiện của cô hôm nay thật tuyệt vời nhưng mình lại vô tình chọc cô ấy khóc phòng dịch phong khó chịu em là người phụ nữ thông minh nhất mà anh từng thấy ở cạnh có một bào bối thông minh anh rất hạnh phúc cũng rất thoải mái nhìn đĩa hải sản trên bàn có tôm cua ngao hai món chay và một đĩa thịt heo xé phay sốt bắc kinh em muốn ăn cua công ty có cua sao lúc nãy nghe anh gọi điện thoại cũng không nhớ anh nói cái gì nhưng những món ăn này cộng thêm lời nói của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu chọn một con cua khá lớn phùng dịch phong mở vỏ đưa cho cô giang hiểu nhi nhìn đến gạch cua mắt sáng lên chồng cùng ăn đi mỗi người một nửa đưa cho anh bên đầy gạch giang hiểu nhi nhét cua từ thịt cua vào trong miệng hít mắt hài lòng anh không từ chối mà cầm lấy Anh tào nhã gắp mai cua và tinh hoa Bỏ vào trong bát nhỏ của cô một đống lớn Còn lại thì tự mình giải quyết Ánh mắt vẫn nhìn cô Vừa ăn vừa nói chuyện Những chuyện như vậy thường xảy ra sao Ý anh là trong bộ phận thường hay Bắt nạt em sao Lần đầu tiên đi tham quan Lại gặp phải cảnh như vậy Nghĩ cô bị vây ở một góc yếu ớt hung hãn nhưng đáng thương Phùng dịch phong vẫn rất lo lắng Từ trên xuống dưới rõ ràng là bất công Cô ấy không thường xuyên ủy khuất như vậy chưa cắn con cua Giang Hiểu Nhi chớp mắt. Vốn dĩ đây là một cơ hội tốt. Nếu như cô muốn đi, có làm lớn, anh vẫn sẽ đồng ý. Nhưng lúc này, Giang Hiểu Nhi không muốn nhắc tới. Không phải cô không muốn đi, mà là không muốn đi vào lúc này. Để rời đi, cô phải ngay thẳng và vô tội. Không phải là thời điểm này. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định không đề cập đến nữa. Tốt hơn hết là ít nhắc đến thì hơn. Không, thực ra là không sao đâu. ngoại trừ để cô chạy việc vặt, Căn bản là không làm gì khác, những thứ khác thì không sao hết. Lần này là xui xẻo thôi, may là không có nguy hiểm, ăn cua nhiều chút sẽ không sao nữa. Sau khi cắn được nửa con cua, lông mày của Giang Hiểu Nhi lại bắt đầu nhăn lại. Nhìn cô ăn một cách lãng phí, hiển nhiên cô rất sốt ruột. Phùng Dịch Phong biết thói quen ăn cua của cô, cầm lấy nửa con còn lại bóc ra, đưa cô ấy phần thịt cua, phần còn lại thì anh lo. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của cô, Phùng Dịch Phong đau nhói, đầu óc chỉ toàn là hình ảnh cô co mình trong góc mà khóc. Cô ấy quá nhạy cảm, đôi khi sự nhạy cảm khiến cho người ta cảm thấy đau lòng, cô ấy mang lại cho người khác sự thoải mái và hạnh phúc. Sau khi đỡ thèm, Giang Hiểu Nhi hài lòng cầm đũa lên bắt đầu ăn hải sản, thỉnh thoảng cùng anh trò chuyện, Phùng Dịch Phong cũng bóc rất nhiều tôm cua cho cô bữa ăn tuy muộn nhưng tất cả đã có một khoảng thời gian vui vẻ ăn cơm xong dọn dẹp xong cũng đã hơn một giờ chiều nhìn chằm chằm đồng hồ khóe môi của giang Hiểu nhi rũ xuống lộ ra vẻ tiếc nuối không thể chợp mắt nếu như không có chuyện này ít nhất cô cũng có thể ngủ nửa canh giờ buổi trưa cũng quen chợp mắt một chút để giữ vững tinh thần hôm nay thật sự là mệt muốn ngủ kéo cô vào lòng phùng dịch phong không khỏi cười thầm chuyện này chồng em lo được chiều anh cho em nghỉ muốn thì về nhà nghỉ ngơi đi không muốn thì cứ ngủ ở đây nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của cô anh nhéo má cô có chồng rồi thì không phải vất vả như vậy nữa anh lập tức kêu mặc ngôn mở thẻ phụ cho em anh cho cô ấy ít cảm giác an toàn vậy sao phùng dịch phong không phải là thân phận bình thường thẻ phụ sao giang hiểu nhi thật sự không nghĩ tới cô ấy có kỹ năng hoàng thần phùng dịch phong nắm tay cô anh tìm người xem qua Nửa đầu năm hơi gấp gáp. Ngày mùng 10 tháng 10 là một ngày tốt lành. Thời tiết không nóng cũng không lạnh. Thật là hoàn hảo. Và anh thích ngày đó. Anh chọn ngày đó để tổ chức lễ cưới. Khu nghỉ dưỡng ngoài trời. Chỉ mời những người thân và bạn bè có quan hệ tốt. Không có mời khách xã giao, Thoải mái, vui vẻ. Anh muốn cho em một danh phận. Gần đây anh phải cai rượu. Sau khi cai thuốc và rượu xong thì chúng ta sẽ có em bé. Có được không? Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà hôn... Phùng Dịch Phong vạch sẵn kế hoạch... Anh đã liên hệ với một số công ty thiết kế áo cưới... bản vẽ thiết kế nên được gửi qua... Em còn nhiều thời gian... Cứ từ từ mà lựa chọn... Chúng ta khởi đầu không bình thường... hôn lễ của chúng ta phải thật hạnh phúc... Cuộc sống về sau cũng sẽ như vậy... Giang Hiểu Nhi đã ươn ướt đôi mắt ôm cổ anh... Nghe theo anh... Em muốn bảo dưỡng thật tốt... Làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh... Không cãi lại giang hiểu nhi vào trong phòng của anh để ngủ trước khi nằm xuống cô đã thay hết ga trải giường và mền phùng dịch phong lại càng căng thẳng không cần giặt rũ ném tất cả vào túi rác từ nay về sau phòng của hắn cho dù có chết cũng không có tiếp khách nữa nghĩ đến cái thùng rác anh cảm thấy buồn nôn một ngày nay giang hiểu nhi thực sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần thêm vào đó là ăn nhiều nên rất buồn ngủ một lúc sau liền ngủ thiếp đi sau khi kéo chăn cho cô phùng dịch phong rón rén đứng dậy đóng cửa lại ngồi trên ghế chớp mắt xoa cổ phùng dịch phong đứng dậy thu dọn quần áo đi ra ngoài xoay người vào phòng của thư ký chủ tịch buổi chiều làm việc có việc gì thì hỏi tôi không cần phải vào trong nữa vốn vừa muốn bảo cô thư ký xử lý bức tranh ánh mắt vô tình đào qua phùng dịch phong liền chú ý tới cổ mạc ngôn trong một bức tranh sơn dầu hoa lá cho anh một cái bình có vài cây hoa Ba cây màu trắng mảnh mai sang trọng hai hoa màu vàng vừa chớm nở Và nụ hoa màu đỏ chưa nở Bố cục có trật tự Và cấu trúc tổng thể rất hài hòa Sao bức tranh này quen thuộc đến vậy Như đã từng thấy qua Trong đầu hắn chợt hiện lên cái tên 321 Không gì tốt bằng nhất tâm Chủ đề của bức tranh này Điểm sáng cho cành hoa đỏ chưa nở Hắn quả thật đã thấy Bức tranh này tên là 321 Bí danh là một cành Cái tên đơn giản và đặc biệt, cho nên hắn nhớ rất rõ. Rất có thể, đây là tác phẩm của một nhân vật hồi họa nổi tiếng. Cô ấy thật ngu ngốc, sử dụng tất cả các tác phẩm sao chép để bán cho mục đích thương mại. Lông mày cau chặt lại, không từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác tâm trạng của Phùng Dịch Phong lúc này. Trầm mặc một lát mới nói. "Đem tranh xử lý đi, ném đi hay hủy đi thì đều được, đừng để tôi nhìn thấy nữa. Sau này tiếp khách tại phòng khách. Phòng làm việc của tôi, nhân viên hay người khác đều cấm phụ nữ ra vào hay ở lại. Trừ Giang Hiểu Nhi. Lần đầu tiên nghe mệnh lệnh phân biệt của hắn, thư ký liền hiểu. Được. Trở lại phòng làm việc, bình tĩnh suy nghĩ. Chẳng lẽ bề ngoài thay đổi, ngay cả tâm tình cũng thay đổi sao? Tại sao hôm nay dung lâm khiết lại khiến hắn cảm thấy kỳ quái và khiếp sợ như vậy? Cô thay đổi quá nhanh, anh không theo kịp. Anh thực sự không thể tưởng tượng được rằng những thứ này do một người phụ nữ làm ra. Sau khi cầm điện thoại một lúc, trước đây anh sẽ nhắc nhở cô, nhưng lần này anh lại đặt điện thoại xuống. Lúc này Giang Hiểu Nhi đã ngủ rất say, vừa mở mắt ra đã thấy ánh đèn trong phòng mờ mịt. Khi đứng dậy, cô mới phát hiện tấm rèm đã được hạ xuống. 3 giờ rưỡi rồi, cô đã ngủ được hai tiếng. Tuyệt thật, thật sự rất thoải mái duỗi lưng giàng hiểu nhi nhìn thấy bên cạnh giường có một tấm thẻ màu đen mặc dù không ngờ sẽ dùng đến một luồng nghẹn ngào đánh ập đến xếp gọn chăn màn cô nhẹ nhàng mở cửa thấy yên tĩnh cô nhấc giày kiễng chân bước ra ngoài đang họp sau cô vườn cổ thăm dò bóng đen ngạo nghễ và tập trung lọt vào tầm mắt bên tai chuyển đến tiếng sột soạt của giấy tờ giàng hiểu nhi nín thở hoa già bộ dạng làm việc của anh ấy đẹp trai và quyến rũ đến thế thật lâu không nhúc nhích giang hiểu nhi nhìn chăm chú cho đến khi một tiếng rơi đánh vỡ bầu không khí phùng dịch phong quay đầu lại nhìn thấy cô đứng ngây ngốc giày cao gót rốt trên đất rằng hiểu nhi đỏ mặt lập tức bò giày xuống giẫm lên mang vào tuy hơi xấu hổ nhưng phải nói là cô ấy vừa ngủ dậy đẹp đến ngẩn ngờ phùng dịch phong vươn tay về phía cô mỉm cười lại đây giang hiểu nhi nhăn nhó xoay người bước tới ngồi lên đùi anh với ánh mắt mới dậy Em ngủ ngon không? Ừ, gật đầu, Giang Hiểu Nhi di chuyển, đột nhiên lưu luyến lồng ngực ấm áp này. Làm gián đoạn công việc của anh sao? Không, hôm nay anh không mật, em thấy thẻ không? Mật cầu là ngày sinh của em đó. Chồng à, anh không sợ, chiều hư em sao? Nếu như anh không chiều được nữa thì sao chứ? Hít mắt, liêng chiếc nhẫn, Giang Hiểu Nhi vui mừng, mắt nhìn đến thiết kế của đôi cánh bướm. Trong lòng không khỏi vướng bật anh ấy nói nhẫn sẽ không trao một cách tùy tiện khi đó trương việt khánh đã tặng cô một đôi bông tai để khẳng định tình yêu có phải hàm ý rằng ngay từ đầu đã không coi trọng cô xem cô như trò đùa còn anh mặc dù cũng là diễn kịch nhưng ngay từ đầu chẳng có vật này rằng hiểu gì nhận ra sự chuyển biến hiểu ra lý do vì sao anh không thích chiếc nhẫn này cô không cảm thấy gì nhưng món quà đặc biệt như vậy cô không đành lòng tháo ra nhìn thấy ánh mắt của cô không hiểu được tâm tư của cô anh nhẹ nhàng hôn lên bu bàn tay đem móng vuốt nhỏ chặt đi tùy ý tiêu xài cứ mua những gì mà em muốn với tính cách nhỏ nhen yêu tiền như mạng của cô lãng phí là điều không thể nhiều nhất cô chỉ mua thêm đồ trang sức bằng vàng hoặc những thứ tương tự chưa kích hoạt thẻ mà nói như vậy không sợ anh thu lại sau nếu đổi thành nữ nhân khác lúc này liều mạng cảm kích anh đó nhớ tới hôm nay dùng lâm khiếp tới làm gì lại nhớ tới cái bánh kem chưa ăn phùng dịch phong cảm thấy cô càng ngày càng khác lạ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác hỏi không phải rất lợi hại sao nếu như hôm nay anh thực sự ở bên một người phụ nữ tại sao chỉ đánh anh không đánh phụ nữ chưa scandal lừa tình bắt cưỡng hiếp nào giờ không phải là đánh người nữ trước sao cô ấy là một con mèo hoang nhỏ tức giận là điều không thể tránh khỏi Chọn cách thoát ra ngoài Thay vì chiến đấu sau Anh không đủ tư cách để cô tranh giành sao Phùng dịch phong suy nghĩ Trên môi anh rơi xuống một nụ hôn say đắm Anh là chồng của em Cô ấy là gì chứ Không liên quan gì đến anh Giang hiểu gì ôm cổ anh lại hôn lên Em không muốn trở thành đàn bà đanh đá Em muốn anh không phải là cô ấy Nếu như người đàn ông của em không muốn em nữa Cô ấy có lợi gì chứ Một người ra đi sẽ có một người khác Em mới không thèm để ý đó là người đàn ông mà cô muốn chinh phục tất cả tình cảm đều trao cho anh chỉ cần trái tim có cô bao nhiêu hồ ly đều vô ích bằng không mọi thứ đều vô ích giang hiểu di gật đầu đầu óc mờ mịt lý trí hơn tình cảm hai người lại hợp nhau trong lòng phùng dịch phong lạnh hơn nữa thiên vị hơn hiển nhiên dung lâm khiết không hiểu phùng dịch phong siết chặt cánh tay cúi đầu hôn cô trên ghế cả hai người họ hôn nhau không rời Anh Phong, anh bằng À, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mạc Ngôn bước vào với thông tin, ngước mắt lên, nhanh chóng lùi ra sau, đóng cửa lại với một tiếng rầm. đầy vùng Dịch Phong ra, rằng hiểu gì suýt chút nữa thì té người trên người anh. Khuôn mặt lập tức như quà hồng đỏ hoàng sợ. Sau đó, sợ tới, sợ sẽ ảnh hưởng đến cô. Cửa phòng cố ý mở ra, che giấu không được. Bất quá, vùng Dịch Phong cũng hơi quá mức, liếc nhìn căn phòng bên trong. Không sao đâu, Mạc Ngôn... Vào trước ngồi một lát ừ, Không biết hắn có nhìn rõ không Thật là mất mặt Giang Hiểu Nhi chạy trở về phòng Sau khi mặc xong quần áo Phùng Dịch Phong nói Vào đi Lúc này mặc ngôn vẫn đang vội vàng đi lại ngoài cửa Sau đó bước vào Còn không dám ngẩng đầu lên Anh Phong vừa rồi có tin tức từ Phong Thành Chúng ta đã đặt cọc Có người trả giá cao cho mảnh đất Mà chúng ta có hứng thú Bây giờ ông chủ nhà thà bồi thường còn hơn là bán Em mới nói chuyện với hắn Thái độ rất cứng rắn, người đó có vẻ đã hứa trả thêm 30 triệu. Ban đầu chọn chỗ của anh là vì khu nhà sườn còn rất trống và giao thông thuận lợi, vị trí nằm ở khu vực thấp. Muốn mua, chúng ta phải trả thêm chắc chắn ít nhất là 40 triệu, không chắc bên kia có tăng giá hay không. Người này không tử tế, đã nhận tiền đặt cọc 10 triệu từ chúng ta, mà muốn hủy hợp đồng. Rõ ràng ngao cỏ tranh nhau thì ngư ông nắc lợi mà. Ban đầu còn có thể giành được với giá 50 triệu, nhưng bây giờ tăng lên gấp đôi. Vì vậy, như tính toán ban đầu, chúng ta sẽ thiệt, bây giờ lại không tìm được chỗ phù hợp hơn. Cố mạc ngôn tức giận nói, nhưng Phùng Dịch Phong cũng không có nhíu mày. Anh biết người bên kia là ai không? Một nhà giàu mới nổi, một người nuôi lợn, không thể thỏa thuận. Mở miệng là tiền, còn muốn thu mua công ty của chúng ta nữa. Tên cầu Pháp. Tôi đã kiểm tra, thật sự có chút gia sản, gia đình làm về khai thác. Ước tính trị giá vài trăm triệu Hai người kiểm tra kỹ càng Hiện tại đừng có nói lung tung Đặt vé, chúng ta tới nơi đó xem thử Trước khi xoay người Mạc ngôn từ quét mắt liếc vào trong hai giây Nhưng không dám dừng lại Cửa phòng vừa đóng lại, điện thoại trên bàn rung lên, được rồi tôi xem Tùy tình hình, hai ngày nay tôi rất bận Còn phải đi công tác nữa Cố gắng trở về đi Cùng với Giang Hiểu Nhi Giang Hiểu Nhi vừa đi ra ngoài liền nghe thấy câu này Trở về sau Về đâu? Nhìn về mặt cứng đơ và có chút cô đơn của anh, Giang Hiểu Nhi liền hiểu ra. Ngay khi Phùng Dịch Phong đặt điện thoại xuống, một đôi cánh tay mềm mại ấm áp ôm lấy cổ anh. Trái tim nháy mắt liền ấm áp lên. Anh hôn lên cánh tay mỏng manh trắng như hoa sen của cô. thứ tư tuần sau là sinh nhật của người phụ nữ đó. Bà muốn chúng ta trở về. Một câu nói nhưng Giang Hiểu Nhi hiểu được là mẹ kế của anh sinh nhật giả ngày Thực ra cô cảm thấy cha Phong rất muốn gặp anh, cũng yêu anh rất nhiều, nhưng anh chống lại ngôi nhà nó, đôi khi sẽ có chút cô đơn. Anh cũng khát khao một mái ấm, nhưng không có như mong muốn. Đột nhiên, nghĩ đến bà nội kể về lúc bé ở với anh, rằng Hiểu Nhi đau lòng thay anh so với những người khác bỏ qua ba năm khổ cực chính là mình thật sự hạnh phúc. Ôm lấy anh, muốn cho anh một chút ấm áp, Giang Hiểu Nhi không nói gì nữa. Cô biết giờ phút này anh không cần, chỉ cần có người lặng lẽ cùng anh. Phùng Dịch Phong nhắm mắt lại ôm cô thật chặt vào lòng, cảm nhận nhiệt độ rõ ràng trong vòng tay anh. Hai ngày tới anh đi công tác ở Phong Thành, đi chọn túi sách cho bà ta, không cần phải nhãn hàng nổi tiếng. Chỉ cần đắt nhất là được rồi, tối thứ tư thay anh về nhà một chuyến. Người đó gọi đến anh sẽ miễn cưỡng cho chút thề diện. Được rồi, gần như làng vàng buổi chiều, không muốn làm việc nữa, nhưng nghĩ đến túi sách của mình còn ở văn phòng, ở phòng anh đến giờ, Giang Hiểu Nhi cảm thấy muộn phiền. Em đã ở đây cả buổi chiều rồi, công ty biết, sẽ hưởng xấu đến danh tiếng của anh đó. Em phải làm sao đây? Trở về thì nói gì đây? Không thể làm rùa đen giúp đầu được. Đã thay em biện hộ rồi, nói với thư ký đào là có chút tư liệu tiếng Nga cần giúp, có thể đi lên đi xuống bất cứ lúc nào. Nếu như không thoải mái, anh nhờ thư ký đào gọi hai cuộc điện thoại. Vỗ vỗ ngực, Giang Hiểu Nhi thờ ra. Anh nghĩ thật chu náo, vậy thì em xuống lấy túi, sẽ tan sợ cùng với anh. Hôm nay không làm việc, sẽ nghỉ ngơi. Em muốn ăn vặt, ăn một cách bí mật, không ồn ào. Anh đồng ý mà, có đúng không? Khẽ kéo anh một cái, Giang Hiểu Nhi vẫn vô thức, vẫn cần sự đồng ý từ anh. Ừ, sau khi tan làm, chúng ta cùng nhau đi. Hôm nay anh cũng được nghỉ. Sau đó Giang Hiểu Nhi thu dọn đồ đạc, đang thu dọn, thứ khi nào gọi điện thoại cho cô, khiến cho những người trong phòng làm việc vốn nghi ngờ cũng bị xua tan. Chỉ có thể ghen tị cùng ghen tị, biết làm sao đây? Ai bảo cô ấy là người duy nhất thông thạo tiếng Nga chứ? Trở lại phòng làm việc, phùng dịch phong bận bịu, Giang Hiểu Nhi dọn sổ tay, nằm ở phòng sau, vừa ăn vừa bận, thỉnh thoảng ra ngoài, âm thầm pha cho anh một ly cà phê rồi pha tách trà, yên tĩnh nhưng cũng vô cùng ấm áp. Sau ngày hôm đó, cả hai trở nên thân thiết Tình cảm rõ ràng đã tiến thêm một bước Sau khi Phùng Dịch Phong đi công tác Mỗi lần về nhà Giang Hiểu Nhi luôn cảm thấy nhớ anh Trong đầu lúc nào cũng nghĩ Nhớ anh, nhớ anh rất nhiều Nhưng biết anh lần này đi công tác Cũng là chuyện quan trọng Cho dù không liên lạc một hai ngày Giang Hiểu Nhi cũng sẽ không có một chút nghi ngờ Ngược lại lo lắng Buổi tối trước khi đi ngủ Theo thói quen nói chuyện vài câu Phùng Dịch Phong giành thường gọi điện thoại đến, nếu như không rảnh sẽ nhắn lại, dặn dò cô đi ngủ, hai người càng ngày càng ăn ý, càng ngày càng quen cách hòa thuận với nhau, mọi thứ đều theo chiều hướng tốt đẹp và hài hòa. Trong nháy mắt, đã là thứ tư, buổi sáng Giang Hiểu Nhi gọi điện cho Phùng Dịch Phong, "Chồng à, về sớm, công việc tiến triển tốt chứ? Anh có mệt không?" Giang Hiểu Nhi quan tâm đến tình hình gần đây của hắn, hỏi han về việc trở về. Cũng may là vẫn trong tầm kiểm soát, bảo đảm trong hôm nay, cố gắng trong hai ngày sẽ trở về. Anh không có ở đó, không cần ở lâu, chào hỏi là được rồi. Sợ cô bị ủy khuất nhưng chuyện ở Phong Thành thật sự có giải quyết. Được rồi, em hiểu rồi, em chỉ tùy tiện hỏi thôi. Chồng à, anh không cần phải về gấp, chú ý sức khỏe, chú ý an toàn, cứ làm việc đi, ở nhà đừng lo lắng, có em rồi. Chồng, em có việc, em yêu anh và điện thoại rất vui vẻ giang hiểu nhi hôn điện thoại vài cái mới cúp máy đầu bên kia cầm điện thoại nụ cười của phùng dịch phong hồi lâu mới tắt sau khi tắm rửa xong phùng dịch phong cũng vội vàng ra khỏi cửa gặp mạc ngôn nghĩ cách giải quyết phong thành phùng dịch phong nói chuyện cùng với người chủ một ngày cũng không thuận lợi sắc mặt khó coi anh phong nếu thật sự là một trăm triệu thì chúng ta có thể chọn vị trí trung tâm tại sao lại chọn ở đây chứ Dù sao thì chi phí sau này của chúng ta sẽ tăng lên Vấn đề hiện tại Chúng ta có vài kho hàng đồng thời hoạt động Đơn đặt hàng gần đây tăng mạnh Giờ chúng ta làm việc Chỉ có Nhật Hàn tương đối gần Nếu như chúng ta thắng được những tên tuổi lớn Ở châu Âu Đơn hàng sẽ còn tăng lên rất nhiều hơn nữa Đi thôi Lại đến khu nhà xưởng Kho phụ này phải sớm xây dựng Nếu không đơn hàng càng nhiều Chi phí của chúng ta sẽ lại càng lớn Lên xe Phùng Dịch Phong không khỏi suy nghĩ 50 triệu đối với anh, tuy rằng không nhiều, chưa kể miếng đất này cũng chẳng đáng là bao. Cho dù giá đất có bị nâng lên, anh kinh doanh nhưng không bị lợi dụng. Trên đường đi, mặc ngôn lái xe, anh xem qua thông tin của hai người, không biết hai người này đã bàn gì, cứng như đá, thật là khó chơi. Nếu như không phải hắn hấp gáp, các tuyến riêng lẻ ở xung quanh đã bị thành lập, hắn sẽ thật sự chơi đùa với cùng họ. Sau đó hai người lại chạy đến nhà máy Ở một bên đồi nhìn xuống Phùng Dịch Phong luôn luôn cảm thấy Vị trí nhà máy thích hợp nhất Chiếm diện tích lớn Nhà xưởng đã chuẩn bị xong Phương tiện đi lại Thuận tiện không kẹt xe Xe hơi vào cũng rất tiện Làm kho lắp ráp phụ Anh quan trọng nhất là chống thấm Chống cháy, chống trộm Địa hình cao giáo Có nhiều ngã tư và ra ngoài Có chạm xăng và tiệm ăn Một bên là núi Chỉ cần hạ xuống là có thể sử dụng Cải thiện một chút là được. Người kia chắc chắn cũng nhìn trúng điểm này. Nếu như hai người từ chối, thời gian trì hoãn càng lâu thì lợi thế của mảnh đất này sẽ càng lộ rõ và khả năng đầu cơ càng cao. Nhìn nó, mặc ngôn không khỏi thở dài. Quả nhiên là có địa vị tốt. Chỉ là khổ tám đời. Còn hai tuần nữa mới chính thức ký hợp đồng. Không biết mộ ai thiếu hương tàn. Giữa đường lại nhảy ra một trình rào kim. Bây giờ tôi muốn bắt cái đồ lắm mồm kia rút lưỡi, uống quá nhiều, nói về việc bán nhà máy để nuôi lợn. Đúng là miệng quạ Thật sự hút được người nuôi lợn. Tôi thật sự muốn chôn hắn về với đất mẹ. Người nói cái gì? Phùng Dịch Phong đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Mạc Ngôn nhất thời không hiểu, lung túng hỏi. Tôi nói là không biết ai uống nhiều. Tôi đã nói gì đó về việc bán nhà máy để nuôi lợn trong mộ của Vương Tổ hay gì gì đó khi đến nơi mọi chuyện sẽ trở nên như thế này tôi có cách này một nụ cười xấu xa hiện lên trên khóe môi mạc ngôn không khỏi nghĩ có người sắp xui xẻo rồi hãy kiểm tra độ tuổi và kinh nghiệm của nhà máy này đi xem nó đã từng có một tai nạn nhà máy hay là dưới lòng đất từng là nghĩa trang và có những ngôi mộ tập thể không nếu nhà máy có thể tìm thấy dấu vết như vậy thì càng tốt tôi muốn chỗ này xui xẻo một trăm triệu sao? tôi cho hắn kêu thêm vài chục triệu nữa nhân tiện kiểm tra xem nuôi heo kiêng kỵ nhất cái gì liền kiếm một ít cho hắn anh Phong, diệu kế em sẽ đi thu xếp ngay em là ngôi sao may mắn của anh đó vô tình nhắc nhở anh mấy chữ đó đang họp, mạc ngôn đã lấy điện thoại di động ra sau khi kiểm tra thời gian Phùng Dịch Phong nói ngay trong ngày hôm nay thì tốt nhất anh ấy muốn thật nhanh để đi về rõ ràng là anh cũng rất cao hứng quay đầu lại, mạc ngôn đi gọi điện thoại sau đó quay lại nhìn nền đất nở nụ cười anh phong nếu thật anh tính sao ở đây từng là nghĩa trang thật sự là xui xẻo sao khẽ nhếch mép phùng dịch phong quay đầu lại nhìn anh nhẹ giọng châm trọng thật là không dễ dàng xin diêm la bồ tát ở lại đây không sợ người sống còn sợ người chết sao anh trải qua còn ít chuyện sao khi ánh mắt chạm nhau mạc ngôn cũng nghĩ đến gì đó thái độ càng thêm kính nể thanh thành sau khi kết thúc công việc giang hiểu nhi tan làm sớm về nhà thay quần áo cẩn thận kiểm tra và đóng gói quà mặc dù phùng dịch phong nói rằng để cô chọn bất cứ thứ gì cô muốn cô vẫn chọn một chiếc túi da thời trang và khí chất đường chỉ khâu màu đỏ và đen màu cổ điển khóa kim cương kỷ niệm giới hạn và đặc biệt là yêu cầu cửa hàng đóng gói và viết thiệp chúc mừng giá tám mươi tám chắc chắn là không tệ sợ bị để ý cô chọn một chiếc váy trắng đơn giản và tao nhã Giàng Hiểu Di trang điểm nhẹ nhàng, gần như là không tô son cũng là màu đỏ đậm hơn. Nghĩ đến yến tiệc của Phong gia không biết đơn giản thế nào, ước chừng sẽ có người ngoài lui tới. Cho dù không có vùng dịch Phong, cũng phải giữ mặt mũi cho anh, không làm anh xấu hổ. Trước khi ra ngoài, Giàng Hiểu Di đã kiểm tra lại một lần nữa, cầm lấy một chiếc túi sách kim cương, sáng màu bạc, sau cùng đeo hoa tay, lúc lái xe đến Phong già quả nhiên trước cửa đã có rất nhiều xe bởi vì giang hiểu nhi không định ở lâu nên không có lái xe vào trọn đầu ở phía bên ngoài vừa tắt máy điện thoại di động của cô vang lên là cuộc gọi của phùng dịch phong anh cũng đang quan tâm đến nhất cử nhất động của cô chồng à em đến rồi có vẻ như chúng ta có một bữa tiệc tuy trong lòng có chút hồi hộp nhưng cuộc gọi này khiến cô vô cùng thoải mái trong suốt quá trình trên mặt cô đều là nụ cười Đừng lo lắng, em sẽ lo liệu, quà đã chuẩn bị xong, em hứa sẽ không làm anh mất mặt đâu. Anh biết, đương nhiên anh tin tưởng vào trí thông minh, khả năng xử lý mọi việc của cô. Trong phòng của Phong Thành, Phùng Dịch Phong vừa thu dọn hành lý, vừa dằn dò. Đừng quá coi trọng lời nói của người ta, nếu thích thì nghe, không thích thì thôi. Thấy có người rời đi, em cũng có thể đi, đồ của tiệc chủ yếu là để trang trí đẹp mắt và không có gì ngon hết. Ở bên ngoài đừng nên ăn nhiều, nghe lời anh dặn dò kỹ kiểm tra thời gian sắp xếp lại vali không chắc rằng có thể về kịp không sợ cô ấy lại thất vọng lần này vùng dịch phong do sự không nhắc đến việc quay về em biết em sẽ chú ý sẽ không ăn đâu chồng à anh hiểu lời thật đó đừng lo lắng cho em đừng làm quá sức ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi vốn tưởng hắn lo lắng chuyện mang thai nên nói như vậy rằng hiểu gì cảm thấy ấm áp lại lo lắng cho hắn chồng à khi nào thì anh trở về Càng ngày càng có cảm giác yêu đương, song giọng nói của Hiểu Nhi, bất giác mang theo chút ỉ lại. Ngày mai nhất định có thể trở về. Trước đây anh cho rằng nói chuyện điện thoại trong lúc công tác là việc nhàm chán, thật lãng phí thời gian, tốn nước bọt và tiền bạc. Nói chuyện một lúc lâu nhưng Phùng Dịch Phong vẫn chưa muốn tắt máy, chỉ muốn nghe giọng nói của cô ấy. Nói cũng được, không nói cũng được. Ngừng động tác tay một chút, Phùng Dịch Phong đột nhiên cảm thấy được, nhớ đến là một niềm hạnh phúc lớn lao. Trong lòng cũng rất nhớ cô ấy. Mỗi đêm muốn ôm cô ấy ngủ thật hạnh phúc. Chà, ngoan, chồng à, đừng nói lung tung, em đang ở cửa. Em vào trước, đừng lo lắng, anh chú ý an toàn. Quản gia đến rồi, em cúp máy đây. Thấp giọng hôn điện thoại, Giang Hiểu Nhi nhanh chóng cất điện thoại đi. Sau đó soi gương trang điểm, đầy cửa xe, bước ra. Dù sao thì cũng là người nhà của mình, khác với người ngoài. Lúc bước vào, quà của Giang Hiểu Nhi trực tiếp đưa vào bên trong nhìn thấy ba phong và già ngài giang hiểu nhi mặc bộ sườn xám cổ điển mỉm cười bước tới chào hỏi một cách kính cẩn ba gì sinh nhật vui vẻ chỉ là tấm lòng con mong người thích ồ cảm ơn thật vui khi con đến đây bà cầm hộp quà quét nhãn hiệu trên đó và logo giới hạn già ngài mỉm cười nhận lấy đưa người làm sau lưng đưa nó vào phòng của tôi phùng dịch phong đâu sao không đi cùng với con Bà Phong gật đầu hài lòng nhưng vô thức nhìn về phía sau, trong mắt rõ ràng là mong muốn và mong đợi, nhưng Giang Hiểu Nhi đành phải phá vỡ nó. Phùng Dịch phòng đã nghĩ đến đích thân đến đây, vừa gọi điện cùng với con tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng việc Phong Thành có vẻ như đang khẩn cấp. Anh ấy phải gấp rút xử lý, chắc sẽ mất vài ngày nữa. Anh ấy cũng rất tiếc, không thể về được nên đã dặn con mua quà cho gì và nói xin lỗi, mong gì và ba đừng trách anh ấy. Phùng Dịch Phong là người có thái độ như thế nào Người trong nhà không ai không biết Những lời nói cao thâm của Giang Hiểu Nhi Đều là lời nói tốt đẹp Cho Phùng Dịch Phong Nghe nói mọi người đều thoải mái Cộng thêm cách đó không xa Có vài người đến chào hỏi Bà Phòng đã bày tỏ sự cảm kích của mình dành cho cô Đích thực cô rất hiểu chuyện Trên thương trường Dù có mâu thuẫn với nhau hay kẻ thù Cũng phải giả vờ tay bắt mặt mừng Cười đùa thân thiết Bên cạnh phòng hàm hương khóe miệng vừa vặn mỉm cười hiển nhiên là già ngày còn làm tốt hơn nữa cười nói chuyện này đều là người nhà hiểu được hiểu được lúc này một người bạn khác đi tới chào hỏi chúc mừng giang hiểu nhi rất tự nhiên lui sang một bên bởi vì mấy ngày trước đi gặp bà nội giang hiểu nhi biết được một người bạn cũ ở quê mới khỏi bệnh hiểm nghèo nên đã tổ chức du lịch tham quan núi sông quê hương nổi tiếng quan trọng là đi linh sơn cầu phúc nên tiệc không có bà Đại sinh nhật của thế hệ trẻ nên không cần phải vội vàng trở về. Bà nội không có mặt, phùng dịch phong cũng không. Thân phận của cô tuy có chính đáng nhưng vẫn có chút xấu hổ. Vì vậy, cô muốn giảm bớt cảm giác tồn tại. Người xung quanh đuổi hết đợt này đến đợt khác mới có thời gian rảnh rỗi. rằng ngài nói, dì tưởng rằng chỉ có người thân và bạn bè tụ tập lại với nhau. May mắn chuẩn bị tốt tiếp đãi khách ngoài dự liệu nói giỡn già ngài cười không giấu được mặt mũi có rất nhiều người không mời mà đến có thể nhìn ra thân phận của phong gia lúc này dì phong nhược cũng tình cờ đi tới còn không phải do bị lực của chị sao sinh nhật vui vẻ còn có phong tĩnh di một mỹ nữ có vẻ ngoài dịu dàng khả ái nét mặt lại được thừa hưởng gen tốt của phong gia khá là bắt mắt cô, cô sinh nhật vui vẻ nói xong bọn họ chào hỏi nhau Cô cũng gật đầu với Giang Hiểu Nhi, Giang Hiểu Nhi cũng chào hỏi gì phong nhược, sau đó cũng gật đầu cười lại với cô. Vừa cười vừa nói, người phục vụ cũng bưng đồ uống tới, phòng tĩnh gì đưa cho Giang Hiểu Nhi một ly, đang nói chuyện, Giang Hiểu Nhi cũng không có từ chối, liền cầm lấy. Lúc này Giang Ngài đột nhiên nói, hiếm khi có thời gian nhàn rỗi, gia đình đông đủ, nào uống đi. Người phục vụ đưa rượu đến, Giang Hiểu Nhi nghe vậy, không nhịn được vội vàng gọi người phục vụ chờ một chút phiền đồ cho tôi ly nước cam khi cô nói tuy giọng nói không lớn nhưng ánh mắt của mấy người đều rơi vào trên người rằng ngài nói làm sao vậy dì nhớ con uống được rượu mà mấy người đều cầm rượu đỏ bắt mắt nhưng nghĩ đến chỉ thị của phùng dịch phong già hiểu nhi vẫn dứt khoát nói gần đây con hơi khó chịu nên không thể uống rượu cô cũng muốn có một đứa bé khỏe mạnh đương nhiên là phải cố gắng hết sức nghĩ nghĩ cô vô thức đặt túi sách xuống hướng bụng của mình trong mắt tràn đầy tình mẫu từ nhìn thoáng qua già ngài bắt gặp mắt cô nụ cười trên khóe môi có chút cứng nhắc lúc này dì phong nhược cũng nở nụ cười ồ phải không vậy thật là một sự kiện vui vẻ chúc mừng nhé lời nói của cô chẳng khác gì một tiếng sấm nặng nề giáng xuống đầu của già ngài già hiểu nhi cười khan vuốt tóc nói nhì thầm chê cười rồi còn chưa chúng còn sẽ cố gắng lên nếu như có tin tức tốt Còn sẽ báo cho người càng sớm càng tốt. Cắn nhẹ môi dưới, rằng hiểu gì cúi đầu, cô thật sự vô cùng xấu hổ, mà phản ứng của cô làm cho già ngài nghĩ là che giấu Phòng hàm hương kế bên, móng tay cắm sâu vào da thịt. Dì Phong nhược cười, hiểu rồi, hiểu rồi, người trẻ tuổi bây giờ đều để ý đến thế giới của hai người, đều còn nhỏ cũng không vội. Lập tức, một đám người chạm ly, mọi người đều không nói gì cả, nhưng về mặt và suy nghĩ của già ngài, hoàn toàn vụn vặt, không còn sức nghĩ. Bất giác, bà để ý đến nhất cử nhất động của Giang Hiểu Nhi, thật là trùng hợp khi đêm nay không biết gì. Mỗi lần Giang Hiểu Nhi muốn ăn uống, đều người thấy mùi nước hoa hắc đến sặc sụa. Mấy lần người thấy mùi gì đó cũng giống như mùi tanh của cá, hồi cũng khiến cho cô khó chịu và cảm thấy buồn nôn, không thể giải thích được đang muốn tìm thứ gì đó để làm dịu xuống giang hiểu nhi cắt một miếng hoa quả xoay người vừa cắn một miếng nhỏ một vị đắng kèm theo mùi vị thối lại quanh quần giữa môi và xăng rút một miếng khăn giấy nhổ ra giang hiểu nhi khó chịu suy nghĩ hôm nay xảy ra chuyện gì vậy đè nén sự khó chịu trong lòng cảm thấy không khí trong phòng có chút trầm mặc xoay người đi về phía cửa tốc độ dưới chân vô thức tăng nhanh vừa đi vừa đập ngực hết lần này đến lần khác bịt miệng mình lại Sợ cơn buồn nôn không thể kiềm chế thì thật là xấu hổ, nhìn sắc mặt của cô, Giang Ngài có chút thay đổi. Ngoài cửa, ban đêm mát mẻ, không khí như có tác dụng lọc máu, hít sâu mấy hơi, Giang Hiểu Nhi liền cảm thấy dễ chịu. Không phải sân nhà, Giang Hiểu Nhi cũng không vội vàng đi vào, trốn ở bên ngoài một lát, cùng với Quý Thiên Ngữ tán gẫu quy chat, cho đến khi tiếng nhạc nhỏ dần mới nghĩ bước vào, đến giờ khi chiếc bánh sắp được cắt. Cô nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện Điều chỉnh cảm xúc rồi bước vào bên trong Trên sân khấu Cha Phong nói vài câu Sau đó là một chàng pháo tay nồng nhiệt Hai người cùng nhau rót sữa vang đỏ Cắt bánh kem và bắt đầu tiệc sinh nhật Hai người vừa ăn bánh vừa đút cho nhau Giọng nói của người chủ trì vang lên Món quà VCR do Phong Hàm Hương Và Phong Dĩ Tu Đặc biệt làm cho mẹ họ Chúc Phong phu Nhân sinh nhật vui vẻ Trẻ mãi không già Tiếng nhạc nổi lên, Phong Hàm Hương và Phong Dĩ Tu mỗi người cầm một bó hoa lên sân khấu. Anh già ngày chụp cùng họ hồi nhỏ như một bộ phim từng cảnh từng cảnh được chỉnh sửa lướt qua, nhìn cảnh đó từ nhỏ đến trưởng thành, luôn luôn xen lẫn không khí hạnh phúc, cảnh vui vẻ, hòa thuận ấm áp. Khi đang tập trung, tôi chợt nghe thấy tiếng xẹt chói tai, một luồng sáng trắng vang lên, bức ảnh đột ngột thay đổi ngay lập tức trở thành một nam một nữ trên giường, ngoài trừ những tiếng khiếm nhã, ngoài ra còn có nhiều câu nói khó chịu, có vẻ như phụ nữ đang chửi rủa. Tiểu San trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây ngốc 3 giây trên sân khấu, Phong Hàm Hương cũng hét lên một tiếng, làm sao vậy? Khán giả cũng nhốn nháo, tình huống gì đây? Đây là ai chứ? Người này nhìn thật là quen mắt. Người phụ nữ này là ai vậy? Dáng người thật tốt, không phải là vợ của anh ấy sao? hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải chắc chắn là không vợ của ông ta là một người phụ nữ béo bầm sinh mà bây giờ đã gần năm mươi rồi vừa quay màn hình khuôn mặt của người phụ nữ lộ ra một nửa giang hiểu nhi sắc mặt trở nên trắng bệch ai đang chơi khăm vậy tại sao người phụ nữ trong video lại giống cô đến vậy chứ đầu óc của cô lộn xộn giang hiểu nhi còn chưa kịp phản ứng đột nhiên bị giáng một cái tát dây tiếp theo váy bị bắt lấy cả người run lên bị đẩy mạnh thì ra là cô còn khốn lào đào một cái giang hiểu nhi suýt chút nữa thì đụng phải người nào đó không biết đã xảy ra chuyện gì tóc của cô bị người ta túm lấy theo bản năng cô tự bảo vệ mình phản kháng lại bà làm sao vậy tôi không biết cái gì cả hồ ly dụ dỗ chồng tao một ả điếm vô xỉ ghê tởm không biết xấu hổ còn trốn cái gì nữa lột sạch ngươi cho mọi người xem Một người phụ nữ trung niên giật mạnh quần áo của cô, khuôn mặt trắng bệch như một bóng ma, đôi môi đỏ mỏng, thân hình như ngọc bị đánh đến. Làm cái gì vậy? Buông tôi ra! Giang Hiểu Nhi mất cảnh giác cả người vẫn còn đang hoang mang. Lúc này hình ảnh trên màn hình ngưng lại, nhưng tình cờ là cảnh Giang Hiểu Nhi bị bắt quả tang trong khách sạn. Cô quấn chăn ngồi dưới đất, dựa vào cửa sổ, trông lộn xộn, chỉ lộ ra nửa mặt, nhưng chắc chắn là cô ấy. Trong phút chốc, vẻ mặt của ba phong cũng thay đổi. Đi được vài bước Phong Nhất Đình liền nhìn đi Kéo hai người ra Vị tiểu thư này hãy tự lo cho mình Chuyện vẫn chưa rõ ràng Trong cảnh như vậy Không thể nói Giang Hiểu Nhi là người của Phong gia Phong Nhất Đình vội vàng xua tay Nhân viên bảo vệ chạy nhanh chóng Tách hai người ra Giọng nói lớn của phụ nữ Lấn át cả tiếng khách khứa Anh làm cái gì vậy? Đang làm gì vậy? Anh ôm tôi làm cái gì? Cô ta là kẻ thứ ba Phá hoại gia đình của người ta không biết xấu hổ. Lúc này một người đàn ông âu phục ra giết, nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Buổi tiệc phải kết thúc sớm, cô vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi bị đầy vào đại sảnh. Việc nhà phong ra nên không tốt đẹp gì. Phong nhất định cũng không thấy xấu hổ khi ở lại. Ra ngoài anh gọi cho vùng dịch phong mấy lần, không ai nhấc máy. Gọi cho mạc ngôn thì biết rằng cả hai vừa mới xuống máy bay, họ sẽ đến ngay. Biết anh đã về, đoán chừng là vì bữa tiệc. Phong Nhất Đình cũng không rời đi, muốn đợi ở cửa xem tình hình. Lúc này trong phòng đều là người của Phong Gia, sắc mặt ai nấy cũng xấu xí. Mọi người ngồi hoặc ngồi xổm, chỉ có Giang Hiểu Nhi đứng một mình, không biết là ai gửi ảnh. Giảng ngày cũng tức giận. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô đang xúc phạm ai vậy chứ? Muốn phá hoại bữa tiệc sinh nhật của tôi sao? Lần này Phong Gia bị cô làm cho mất mặt. Đây là cái gì? Cô còn không biết xấu hổ sao? Vì cái gì chứ? Giàng Ngài nhìn sang chỗ khác Một bên nháy mắt phong hàm hương rằng Hiểu Di toàn bộ đại não như muốn nổ tung Không biết đang xảy ra chuyện gì trên lắc đầu Tôi không có, không phải là tôi Ba, gì à, không phải là tôi mà Nghe tôi nói, tin tôi đi Đó không phải là sự thật đâu Ngoài trừ vài tấm ảnh chụp trong khách sạn Đều không phải là cô Đầu óc của cô rối rắm một hồi Bị người phụ nữ vô danh tiểu tốt kia đánh rằng Hiểu Di đầu óc quay cuồng hoảng loạn Mọi người đều nhận ra người trong bức ảnh là cô Bà phòng đen mặt Đừng gọi tôi Phong già lớn mạnh Là người nghiêm túc Người làm mất mặt con dâu của Phong già cái quỷ gì đây Cô tính kế với Phùng Dịch Phong sao Phong Tổng thay đổi 180 độ Lời nói đanh thép vỗ bàn Bởi vì phần lớn ảnh chụp từ khách sạn Chính là Giang Hiểu Nhi Cảnh tượng đó mặc dù không có đàn ông Nhưng ông tin đó là cảnh bắt gian Ảnh chụp trên giường với đàn ông tuy không tin là giang hiểu nhi nhưng tin tức cô đến với phùng dịch phong là tính toán nghĩ đến việc anh đối xử tốt với cô như thế nào nhưng cô lại lừa dối con trai ông vì vậy thái độ của cha phong rất gay gắt tôi sẽ không bao giờ cho phép ai làm tổn thương con trai tôi nhất là phụ nữ tôi không quan tâm đến quá khứ của cô mục đích của cô là gì tôi không muốn nó biết những chuyện này bao nhiêu tiền nói đi có kết hôn tôi cũng không thừa nhận tài sản của phong ra Cô không cần phải lo lắng, tránh xa nó ra. Không phải là sự thật mà, bà có thể kiểm tra xem, còn có lỗi, nhưng không có lỗi với anh ấy, còn không đi. Giang hiểu gì giải thích, Phong Hàm Hương tức giận đứng lên, cầm lấy một đống ảnh ném cho cô. Không phải cô, chẳng lẽ là ma sao? Cô mù sao? Hỗn độn như vậy, còn muốn nói là ghép sao? Cũng quá là tài đi. Vừa nói, Phong Hàm Hương vừa đấm cô. Cô cố ý sao? Cố ý phá hoại món quà sinh nhật mà tôi cẩn thận chuẩn bị cho mẹ tôi, còn biến phong gia thành trò cười có phải không? Đồ đàn bà xấu xa vô liêm xì làm bẩn thiểu như vậy, mất mặt gia tộc, không xứng làm con dâu của phong gia. Không khí hạnh phúc đều bị cô phá rồi, đồ sao trồi, chưa đủ xấu hổ hay sao? Trần cô đột nhiên bị phong hàm hương dẫn mạnh, rằng hiểu nhi lào đào, tay đụng phải cái bình khiến cho nó vỡ nát. Cô cũng bị ép quỳ mạnh xuống. Mảnh vỡ cứa vào ra cô, khiến cô rơi lệ. Bị bắt quỳ xuống, bà nội không có, Phùng Dịch Phong cũng không có ở đây. Cô vừa yếu ớt, khóc, vừa lắc đầu liên tục giải thích. tin tôi đi, thật sự không phải là tôi mà. Hình ở khách sạn lạ tôi, Phùng Dịch Phong cũng ở đó, thật sự không phải. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi oan uổng mà. Cô tự nhủ, dù có bị đánh chết, cũng phải kéo dài đến ngày mai. Anh sẽ quay lại, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ anh. Cô ấy không làm gì có lỗi với anh hết. Nghe được lời này, ba Phong nhíu mày. Phong hàm hương do dự một chút, lại đột nhiên nhớ tới cô đã nói vùng dịch Phong đi công tác. Mấy ngày sau mới trở về, liền mới hết can đảm mà lên hướng về phía bụng của cô. Người còn giải thích sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Cùng với anh cả thì ai bắt gian? Đây rõ ràng là hiện trường cưỡng gian. Cô còn nhắc đến anh ấy. Sau khi đánh, sợ bị phụ thân của trách, Phong Hàm Hương quay đầu lên tiếng trước. Bà, cô ta nói dối không chớp mắt. À xem trọng tiền tài của nhà chúng ta. Nhà họ nghèo túng, nhà còn phải thuê. Gần đây, anh trai của con hình như đã mua cho họ một căn nhà. Rõ ràng là để ý đến tiền bạc. Mấu chốt là tiền chứ không phải là danh phận. Vợ người ta cũng nhận ra, còn mạnh mồm nữa. Dù sao thì cũng phải bảo vệ mình. Sau này có gì thì liền tránh nói. cộng thêm có mẹ cô ta ở đó. Nên cũng không có chút kiêu ngạo. Vốn dĩ nó khá âm u Cảnh quay vào ban đêm Bà phòng cũng nhìn thấy Nhưng bởi vì hiện trường có chút lộn xộn Khoảng cách lại xa nên chỉ nhìn thấy Hai người quần áo rách dưới Kèm theo tiếng của nữ nhân Vì vậy dù không hài lòng Cũng cảm thấy phong hàm hương tức giận Là có thể hiểu được ba, cô ta là hồ ly tinh Anh trai của con đã bị cô ta làm cho mê muội Anh ấy trở về lại bị làm cho ngơ ngác mất Loại chuyện này chuyển ra ngoài Chúng ta còn mặt mũi sao cũng may là không công khai nếu ai cũng biết còn có con thì anh ấy phải làm sao đây cô ta rất biết dụ người không biết còn giấu bao nhiêu chuyện xấu nữa cơ hội hiếm có với tính tình của anh ấy chúng ta có tốt bụng cũng xem như là lòng lang giả sói muốn đuổi cô ta đi nhìn chằm chằm vào giang hiểu nhi phong hàm hương như một con rắn hung ác dưới mắt có tia độc sáng lên lắc đầu liên tục giang hiểu nhi cố lấy lại tỉnh táo sợ đổ thêm dầu vào lửa nên nói ba Hãy cho con một cơ hội. Dù muốn kết tội cũng phải có bằng chứng. Con yêu Phùng Dịch Phong. Con thực sự không làm gì có lỗi với anh ấy. Con thề có trời. Con không muốn tài sản của Phong ra. Con có thể từ bỏ tất cả tài sản của Phùng Dịch Phong. Xin hãy tin con và đừng chia rẽ chúng con. Giả vờ giả vịt. Nói thật hay. Thật biết cách dối trá. Nhìn đồ hiệu, đồ trang sức đi. Cô còn nói mình không cần tài sản sao? Cho là nhà của tôi ngu ngốc sao? Bà không thể để cô ta ở lại. Chẳng biết còn đang tính toán cái gì nữa Không chừng miệng thì không muốn Đầu thì nghĩ kế trộm rồi Người còn trộm được thì đồ vật còn khó sao Rõ ràng là bị ổi Vì tiền làm tất cả phong hàm hương muốn tiêu diệt cái gai trong mắt Nhớ tới vì cô mà mình không thể nuôi thú cưng Bạn bè thì khoe chó khoe mèo tới lui lại càng hận Phùng Dịch Phong vừa đến cửa Đã thấy một bàn này Còn nghe như vậy Sắc mặt liền thay đổi Các người đang làm cái gì vậy Phùng Dịch Phong sao? Nhưng nghe được tiếng của anh, Giang Hiểu Nhi lầm bầm, vô thức quay đầu lại, nước mắt lưng tròng, Bước mấy bước, Phùng Dịch Phong không thể tin vào mắt mình. Mọi người trong phòng đều đứng ngồi không yên. Giang Hiểu Nhi quỳ trên mặt đất, chỉ về muộn một chút, lại như thế này sao? Thiếu già. Quản gia bước tới, vừa chào hỏi liền bị Phùng Dịch Phong đẩy ra. Cút. Anh vội vàng đến bên cạnh Giang Hiểu Nhi đỡ lấy cô. Đứng dậy đi. Đứng dậy giang hiểu gì bất giác thịt mũi có chút bối rối chồng à cúi đầu xuống nhìn thấy máu trên chân cô ánh mắt của phùng dịch phong lạnh lùng quét qua ai làm vô thức lùi về phía sau hai bước sắc mặt của phong hàm hương tái nhợt là cô ấy cô ấy sơ ý làm vỡ bình hoa tự mình làm sai phải quỳ xuống phong hàm hương lắp bắp sợ tới bước chân run lên chỉ có thể mềm nhũn trên mặt đất mắt của phùng dịch phong thật đáng sợ như muốn ăn thịt người vậy Lúc này, Phong Dĩ Tu cũng uể oải đứng lên, ậm ừ nói. Hùng hằng cái gì chứ? Còn không phải là muốn tốt cho em sao? Cô ta cắm rừng em. Nhìn đi, ai cũng biết. Không đuổi đi chẳng lẽ giữ lại để ăn Tết sao? Lúc này, già ngài cũng già đức nói. Phùng Dịch Phong, con thật sự không thể trách cha con. Yến tiệc tuy nhỏ, nhưng cũng là mặt mũi của Phong già. Đột nhiên xuất hiện video phá hủy, ai không tức giận chứ? Cũng chỉ là quan tâm cho con thôi. Tránh nặng tìm nhẹ giang ngài đem chuyện này xem như là uống trà đàm đạo giang hiểu gì không ngừng lắc đầu không thể phát ra tiếng phùng dịch phong đau lòng ôm cô vào lòng ôm rất mạnh không dám buông lòng quét mắt nhìn những tấm ảnh nằm dài rác trên bàn và trên sàn nhà anh tự hiểu chuyện khách sạn ngày hôm đó tuy không đứng đắn nhưng anh không tin anh nói chuyện giọng lạnh như thần chết từ cõi địa ngục những thứ này ở đâu mà ra ai gửi mọi người im lặng Mọi người chú ý đến tội của Giang Hiểu Nhi không có điều tra ngọn nguồn. Phùng Dịch Phong cười nhạo. Không rõ từ đâu đến mà tin tưởng như vậy sao? Ai cho các người có quyền phán xét người của tôi chưa Giang Hiểu Nhi là vợ của tôi, tài sản của tôi đều có của cô ấy. Phòng già tôi không cần, ai có ý định chia rẽ chúng tôi. Vô tình hay cố ý cũng đừng có trách tôi. Đừng ai quản tôi, đụng đến cô ấy một, tôi trả lại cho mười. Ôm Giang Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong chỉ trầm giọng nói. Đi thôi. Vừa quay đầu đi, ba phòng đã gọi lại. Phùng Dịch Phong. Cùng lúc đó, Phong Hàm Hương cũng không cam lòng. Cô ta ghê tởm. tất cả khách mời đều có thể nhìn thấy. Cô ta là người thứ ba, không biết xấu hổ. hồ Ly Tinh, quan hệ với đàn ông khác. Anh còn muốn sao? Chuyện này mà truyền đi, Phong già còn có mặt mũi sao? Lúc đó có ai còn thèm lấy tôi sao? Bà Nhanh chóng quay lại, mắt của Phùng Dịch Phong bao phủ một tầng mây đen. Cô giữ sạch cái miệng cho tôi tôi thích ai liên quan gì tới cô chứ tôi thích cưới tiểu tam hồ ly tôi thích cô ấy còn dám nói sao tôi đập nát miệng ai động tới cô ấy tôi sẽ giết kẻ đó phong hàm hương cảm thấy bị uy hiếp cha của anh bất mãn giọng điệu trở nên nghiêm túc dịch phong sao có thể nói chuyện với em gái mình như thế chứ trong nháy mắt phong hàm hương sợ hãi không dám lên tiếng nữa vùng dịch phong hoàn toàn không đề vào mắt thậm chí còn không nhìn đến khuôn mặt trở nên lạnh lùng Coi chừng con cái cưng của ông đi, tôi nói là làm đó. Tớ nay về sau, chúng ta không tái kiến. Nếu như dám xem vào chuyện của tôi, đừng có trách tôi không nhận người thân. Nói rồi anh khom lưng, ôm Giang Hiểu Nhi, sau đó thì xài bước rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phù hồng biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đều ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.